t r ư ờ n g tám mươi mốt khiêu khích cuối cùng hai vị trưởng lão thần cung nguyên thủy môn không nén nổi lửa giận trong lòng nhìn đám người cổ thần cung ánh mắt lóe lên pháp lực vận chuyển khí thế liên tiếp dâng lên lập tức trên bầu trời dâng lên hai t ò a thần cung nếu đệ tử nguyên thủy môn đã chết như vậy lấy cái chết của đệ tử cổ thần cung đền bù đi trưởng lão cổ thần cung h ừ lạnh một tiếng không cam lòng yếu thế đồng thời một t ò a thần cung hiện lên ba tòa thần cung lơ lửng trên thiên không che khuất bầu trời khí thế sung kích khiến một vài tu sĩ tu vi yếu kém liên tiếp lui về phía sau thế cục hết sức căng thẳng sắc mặt trường lão cổ thần cung ngưng trọng đối diện là hai vị cường giả thần cung mà phe mình chỉ có mình lão là cường giả thần cung cảnh mặc dù cũng có mấy cường giả thần đài nhưng cường giả thần cung chiến đấu cường giả thần đài căn bản không thể xen vào chỉ dư ba trong cuộc chiến giữa cường giả thần cung đã có thể đánh chết tu sĩ thần đài cảnh trưởng lão cổ thần cung trầm giọng nói chúng đệ tử thời điểm lão phu chiến đấu với nguyên thủy môn nhanh chóng rút lui trở về tông môn đệ tử cổ thần cung đều đáp rõ thánh tử cổ thần muốn nói gì đó cuối cùng chỉ khẽ thở dài một cái lúc này tân đình mỉm cười hai vị tiền bối nguyên thủy môn cần gì phải làm to chuyện hai vị trưởng lão thần cung nguyên thủy môn cả giận nói thế nào huyền thiên thánh tử muốn ngăn cản chúng ta sao tân đình mỉm cười nói uy lực của cường giả thần cung kinh khủng biết bao cách đây không xa chính là đông húc thành có ngàn vạn sinh mệnh ta chỉ là không đành lòng nhìn thấy những phạm nhân này bị trận chiến lan đến vô tội chết thảm mà thôi hắn nói như vậy khiến đám người thầm s、si、ì s à o huyền thiên thánh tử đúng là có tâm địa bồ tát ba vị trưởng lão thần cung huyền thiên tông nghe tần đình nói thế đều tế ra thần cung trong lúc nhất thời trên bầu trời đã nổi lên sáu tòa thần cung trưởng lão nguyên thủy môn thầm hận ban đầu bọn họ muốn đánh chết đám đệ tử cổ thần cung với tình huống bây giờ dù đệ tử nguyên thủy môn thực sự bị thánh tử cổ thần giết chết hay không đã không còn quan trọng quan trọng là những đệ tử cổ thần cung này phải chết nếu bọn họ không chết mà an toàn trở lại cổ thần cung mấy trăm năm về sau sợ là thực lực nguyên thủy môn sẽ bị cổ thần cung vượt qua với quan hệ ác liệt giữa cổ thần cung và nguyên thủy môn e là ngày sau nguyên thủy môn sẽ khó mà yên ổn được nhưng huyền thiên thánh tử đột nhiên nhảy ra rõ ràng muốn bảo vệ đám đệ tử cổ thần cung về phần đám người phàm tục kia ha ha sâu kiến mà thôi huyền thiên thánh tử sao có thể quan tâm đến tính mạng bọn họ được thực ghê tởm ba vị cường giả thần cung nguyền thiên tông lại thêm lão giả cổ thần cung vậy là bốn vị cường giả thần cung mà bọn hắn chỉ có hai cường giả thần cung kẻ ngốc cũng biết phải lựa chọn thế nào nguyên thủy môn hận thù nhìn đám người cổ thần cung b á n độc nói việc này chưa xong đâu cổ thần cung các n g ư ờ i chờ xem dứt lời đám người nguyên thủy môn rời đi tất cả mọi người ở đây đều thở phào một hơi rốt cuộc tránh khỏi một trận đại chiến kinh thiên trường lão cổ thần cung và thánh tử cổ thần đi tới trước mặt tần đình đều chắp tay thi lễ đa tạ huyền thiên thánh tử bênh vực lẽ phải tần đình mỉm cười nói không cần đa lễ hai tông chúng ta đều là môn phái có lịch sử lâu đời hẳn là nên đoàn kết mới đúng hắn nói đến chuyện lịch sử lâu đời đây chính là chạm đến chỗ ngứa của trường lão và cổ thần thánh tử cổ thần thánh tử nói không sai h u y ề n thiên tông và cổ thần cung ta đều là đạo thống lâu dài tông môn có mấy chục vạn năm lịch sử nguyên thủy môn thì tính là cái gì chỉ là đám quê mùa mới thành lập bảy vạn năm mà thôi trưởng lão cổ thần cung nghi ngờ nói không hiểu nguyên thủy môn một mực chắc chắn là cổ thần cung ta thiết kế hại đệ tử nguyên thủy môn là vì sao ánh mắt tần đình lóe lên một đạo tinh quang thấp giọng nói không chừng chỉ là tìm một cái cớ mà thôi cổ thần thánh tử cao mày nói tìm cớ khai chiến với cổ thần cung ta ư thế nhưng không nhất thiết phải khiến nhiều đệ tử tinh anh chịu chết như vậy tân đình mỉm cười nói ai biết được những đệ tử kia có phải đệ tử tinh anh thật hay không trường lão cổ thần cung vớt s â u có chút trần trờ dù chỉ là biện pháp che mắt những đệ tử này chỉ là pháo hôi thế nhưng lần huyền đô tiên vực này bọn hắn không thu hoạch được gì là thật mấy trăm năm sau chắc chắn sẽ bị môn phái khác vượt qua tân đình thản nhiên nói xin hỏi chút lời tế nhị nếu nguyên thủy môn toàn diện khai chiến với cổ thần cung không biết cổ thần cung có mấy phần thắng sắc mặt trường lão cổ thần cung hơi khó coi nhăn nhó một hồi rồi nói bốn sáu đi tân đình cười thầm đám cổ thần cung đúng là sĩ diện cổ thần cung xuống dốc đã lâu đã không còn vinh quang của ngày xưa cường giả thần cung chỉ có mười lăm vị hư thần đại năng chỉ có một mình trưởng giáo giữ thể diện t r ê n h lệch rất lớn với nguyên thủy môn Bốn sáu ư có ba phần thắng đã không tồi rồi nụ cười của tần đình có chút quỷ dị nói khẽ không biết lần huyền đô tiên vực này có thu hoạch lớn hay là chiếm đoạt cổ thần cung có thu hoạch lớn hơn thần sắc thánh tử và trưởng lão cổ thần cung biến đổi bừng tỉnh đại ngộ cổ thần thánh tử căm hận nói quả nhiên là nguyên thủy môn lòng lang dạ thú trưởng lão cổ thần cung cũng sắc mặt kịch biến càng nghĩ càng thấy có khả năng sắc mặt ngưng trọng nói việc này can hệ trọng đại chúng ta phải trở về tông môn báo lên xin bái biệt đa tạ huyền thiên thánh tử cổ thần thánh tử cũng chắp tay biểu thị cảm kích quay người rời đi cùng trường lão tần đình nhìn đám người cổ thần cung vội vàng rời đi nở nụ cười sâu không lường được